Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube còn truyện Chuyện cùng với Khủng là Mẹ đến với tập số 111 của bộ truyện Võ Học Tà Tổ Luyện Có Thế Bảo Kích của tác giả Tân Phong. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này đến với các diễn biến vô cùng gây cấn và hấp dẫn. Mà Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui thì đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment từ tác nhé. Bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau được với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Hy vọng là mọi người sẽ còn những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. tức khắc một quyền của lâm phàm tự như vũ bão hùng hằng đánh vào mặt cường giải yêu tộc một quyền tung ra cường chấn động hóa thành một mũi khoan trực tiếp đục thủng hơn mấy chục dặm hắc sơn sức mạnh hùng hậu đến đáng sợ không thể ngăn cản cường dài yêu tộc bụng mặt yêu huy, huyết chảy xối xả xoang mũi khoảng miệng đều trào máu tươi khuôn mặt méo mó gã tả tức giận gào thét lâm phàm xoay nắm tay cú đấm bào cát lớn có đau không yêu tộc chú trọng thân hình bây giờ gặp được ta có phải cảm giác rất sảng khoái không hả uy lực của sáu tay là chuyên dùng để đánh người đó hắn thì triển lôi phật thân sáu tay vốn đã rất mạnh rồi thiền phật biến hóa ngừng tụ thành pháp thần siêu việt chứa đựng lôi đình nguyên chất và phật quan trì lực khắc chế yêu tộc khắp mọi mặt Cũng mai đối phương là cường giả đạo cảnh nếu không gã ta sớm đã bị hắn đánh chết rồi phạt thêm nhị thức bị đứt đoạn đối với đại đạo quy tắc của đối phương điểm nào cũng bị hạn chế khiến thân thể đối phương như bị giảm hãm trong vững bùn không tài nào thì triển được hết toàn lực lâm phàm bước từng bước khổng trung như muốn nổ tung ngay lập tức hắn giờ nắm tay về phía cương giả yêu tập từng quyền bùng nổ chớ đựng ủy thế kinh người cường giả yêu tập muốn cản lại Định vận chuyển đại đạo quỷ tắc tiến hành áp chế toàn hướng Nhưng gã tạp phát hiện đại đạo quỷ tắc không viên mãn Có một cảm giác như bị chế trụ Đứt quãng Không thể vận chuyển thoải mái Chỉ khoảng nửa phút sau Lâm phá bay lơ lửng chưa không chung Sáu tay hợp nhất Đại bác nã pháo Bắn vào ngực cường dạ yêu tập liên tục Quyền uy bùng nổ ngừng tụ thành một luồng sức mạnh Một chùm sáng phát ra từ sau lưng Cường dạ yêu tập xuyên qua vùng đất Minh Sơn Toàn bộ khu vực đều bị lùa sức mạnh này mà dùng chuyển Cường dạ yêu tộc <cười> Người ta đợi chính là các người Không có thiền tồn bảo vệ yêu tộc của bọn người Vậy thì chịu chết đi Lúc này ánh mắt Lâm Phàm trở nên sắc bén Khí thế toàn thân tăng vọt Tựa như một vầng hào quang Cào cào tại thượng Chiếu dọi tứ phía Không người địch nổi Với thực lực của hắn Hiện giờ ai mà đấu lại Cũng chỉ những vị sư phụ kia là áp chế được hắn thôi Còn những tên đạo cảnh khác Hắn bổ cho ra bã luôn Người tù luyện mấy môn tuyệt học của thiên tôn Đến mức tận cùng Há chỉ là hư danh Càng siêu việt hơn Phật thiền chiến thức nữa Chính là tuyệt học dùng để thiên chiến của thiền tôn Mấy đạo cảnh nhãi nhép này làm gì có cửa sánh bằng lúc này cơn giải yêu tập đã hoàn toàn há hốc mồm cảm giác đau đớn dữ dội kia suýt chút nữa khiến gã phát điên khuôn mặt vô cùng vặn vẹo có vẻ rất dữ tợn gã bị đập mạnh xuống đất máu tươi chảy ra từ mũi miệng Làm sao có thể cho đến bây giờ gã vẫn không tin mình bị lầm phàm làm trọng thương khi lực nổ đó bùng phát đã trực tiếp làm cho gã choáng váng Ngày vào lúc này Lâm Phạm thừa thắng sông lên Từ trên trời giáng xuống Chuẩn bị cho đối phương một đòn trọng thương Cơn giải yêu tập nổi lên cơn thịnh nộ Một món pháp bảo phát ra kim quang Phóng lên bầu trời Nhìn kỹ rõ ràng là một pho tượng yêu Kích thước trên bàn lòng bàn tay Nhưng dưới sự thổi thúc của đối phương Pho tượng yêu này tỏa ra ánh sáng rực rỡ Một cỗ yêu khí nồng nặc trào ra Trong yêu khí mạnh mẽ này Một bóng mưa đại yêu hùng tàn xuất hiện thò ra bàn tay khổng lồ Yêu khí cuốn quanh bàn tay khổng lồ Bàn tay khổng lồ màu xanh chắc như núi Đầu ngón tay sắc bén Ẩn chứa sức mạnh đáng sợ Tài năng thấp kém Không biết tự lượng sức mình Lâm phàm gầm khẽ một tiếng Lấy ra lạc thần chi Mạnh mẽ đánh về phía bàn tay khổng lồ Một đòn đánh xuống tượng yêu chấn động dữ dội Uy thấy yếu đi rất nhiều Đối mặt với tình huống này Hắn không ngừng vung lên lạc thần chi Xoạt xoạt một tiếng tượng yêu vỡ tàn Chẳng chớp mắt, hóa thành mảnh vụn tùng bay ở giữa đất trời. Đáng ghét. Cường giả yêu tộc muốn phản kháng. Ngày vừa lúc gã chuẩn bị đứng dậy, soạt một tiếng, lạc thần trí chạm vào đầu của gã. Kết thúc rồi. Lâm phàm mịm cười, hắn không ngờ lại gặp phải cường giả yêu tộc ở nơi này, hơn nữa còn dám chủ động ra tay với hắn. Đối với hành vi này, hắn chỉ muốn nói, đây là tự tìm chết. cửa giải yêu tộc cảm nhận được uy thế cực mạnh phát ra từ lâm phàm dĩ nhiên đã có chút sợ hãi người thật sự rất mạnh yêu tập đụng vào người quả thật là lựa chọn không sáng suốt nhất của yêu tộc cửa giải yêu tập trầm giọng nói à từ trong giọng điệu của người ta cảm thấy người thật giống như có hơi thừa nhận sợ hãi rồi lâm phàm vừa cười vừa nói hắn còn tưởng rằng yêu tập đều là những tên đầu sát cho dù không địch lại cũng tuyệt đối không thừa nhận sợ hãi Xem ra yêu tộc sống đủ lâu Sự sợ hãi về cái chết càng thêm sâu hơn Trầm lòng cơn giải yêu tộc Vô cùng khó chịu Vậy mà lại bị một tiểu bối nhân tộc Trẻ tuổi trấn áp Đáng tiếc, không có cách nào Sự thật chính là như thế Không phục cũng không được Hơn nữa gã cũng không muốn chết Hiện giờ tu luyện đến cảnh giới này Thật sự rất không dễ dàng Một khi bỏ mình có thể thật sự xong đời Thần hồn không thể rời khỏi Minh Sơn Cho dù gã là cường giả đạo cảnh Dưới sự ăn mòn của Minh Khí Nhất định sẽ trở thành hồn thể Từ đó mất đi cơ hội đoạt xác Triệt để trở lại Minh Sơn Lâm Phàm Tuy ta là yêu tộc Nhưng ta không có bất cứ ác ý gì với người Vừa rồi ra tay chỉ là việc không thể khác được Dù sao Nếu ta gặp phải người mà không ra tay Bị yêu tộc khác thấy Kết quả của ta cũng không khá hơn là bao. gã hy vọng biết bao rằng lâm Phàm có thể bỏ qua cho gã người xem ta là kẻ ngu sao ánh mắt lâm phảm kỳ dị nhìn đối phương hà lô cảm thấy tên yêu tập này trừ chủng tộc của bọn chúng ra thì đều xem chủng tộc khác bên ngoài như đồ đần đây là một điều rất đáng với suy nghĩ sâu sắc không phải trong lòng cơn giả vô cùng buồn khổ muốn để đối phương bỏ qua cho gã là khả năng cực thấp nhưng cho dù thật sự rất thấp cũng phải nỗ lực một chút mới được biết đâu thật sự có thể thành công gã tự nhiên nghĩa để phản kháng nhưng không có cơ hội như vậy kẻ trước mắt này đã chết để áp chế gã lại tuyệt học mà đối phương tu hành nhất định có vấn đề lại có thể hạn chế sức mạnh đại đạo của gã đây là chuyện gã không thể tưởng tượng được nếu biết không phải cần gì phải nói với ta những lời này chứ lâm phàm cũng có trước không muốn nói nhảm với gã tiễn người lên đường hắn trực tiếp ra tay cũng đã kết xuống thẩm kiều đại hận và yêu tập tự nhiên không cần phải thủ hạ lưu tình sau đó cướp đoạt thi thể của cường giả thu hoạch tương đối khá lại dùng tay không xé lòng cốt của đối phương xuống lòng cốt là thứ quan trọng nhất trên cơ thể có thể ghi lại tuyệt học đối phương tu luyện hơn nữa có thể xem lòng cốt như lễ vật tặng cho người khác có đủ mặt mũi nhất là lòng cốt của cường giả đạo cảnh cả là tự nhiên không cần nói Sau khi giải quyết xong cờ giả yêu tộc này, hắn nhìn về phía Tù La bị yêu tộc bắt lúc trước. Dựa vào những nội dung hắn thấy ở Thánh Địa, Tù La là sinh vật chỉ có ở Minh Sơn. Đến giờ vẫn chưa tưởng phát hiện có cường giả xuất hiện trong Tù La tộc, không thể so được với nhân tộc hay yêu tộc. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể ẩn hiện ở Minh Sơn. Chỉ là căn cứ vào phát hiện của mấy trăm năm qua, Tù La dường như đậy, rất ít xuất hiện, giống như không thể nào tiếp tục sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt ở Minh Sơn. Lúc này, Lâm Phạm đi đến trước mặt Tù La chưa trưởng thành Từ trên cao nhìn xuống Không sao chứ giọng điệu hắn ôn hòa Không thể hiện ra ác ý Đi vào Minh Sơn chính là muốn tìm U Minh Quỷ Hòa Gặp được thổ dân Tù La của vùng này Cảm giác giao lưu thần thiện càng có lợi Người Tù La là người bản xứ Khẳng định cảm biết nhiều hơn so với người khác Tù La ngừng đầu Sợ hãi nhìn Lâm Phàm Cảnh tượng vừa rồi hắn ta đều thu vào mắt Đấu thật sự quá ác liệt Hắn ta thấy nhân tộc trước mắt này rất nguy hiểm, nhưng hắn ta thề với trời, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp nhân tộc nào có mị lực như thế. "Không sao, cảm ơn." Tu La nói khẽ. "Gặp chuyện bất bình, rút đào từng trợ. Vừa rồi ta thấy yêu tộc kia bắt cóc người, làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ." Lâm Phàm vậy mà nói lý do chiến đấu với hội tộc là vì cứu hắn ta, loại lý do gượng ép này sẽ không ai tin cả. Ngay cả trong đầu Tu La này cũng đang nhớ lại Có vẻ không phải như vậy mà Nhưng hắn ta không nhiều lời Mà chấp nhận những thứ này theo như lời Lâm Phạm đã nói Được rồi Không sai Quả thật là vì cứu ta Lâm Phạm chủ động nói chuyện với Tu La Rút ngắn quan hệ song phương Tốt nhất chính là để cho Tù La cho rằng Hắn là một người tốt Từ đó buồn lọc phòng bị với hắn Đây là kết quả tốt nhất Đợi đến lúc quan hệ tốt với Tu La Có thể theo đó dò hỏi về U Minh Quỳ Hòa Tình huống bây giờ cũng không an toàn người ở đâu ta sẽ đưa người về lâm phàm nói tù la nhìn lâm phàm còn mắt chuyển động có thái độ nghi ngờ với sự đối tốt của lâm phàm hắn ta muốn từ chối nhưng lời có chưa thoát ra miệng bàn tay lâm phàm đã đặt trên vai của hắn ta ánh mắt trần thanh nhìn hắn ta tự giới thiệu thiền hoàn thánh địa chính đạo tông lâm phàm Không đội trời chung với yêu tộc vừa rồi người có thể yên tâm ta hoàn toàn không phải loại người người đang nghĩ ta là người tốt Lúc này hắn chỉ thiếu chút nữa, viết chữ người tốt lên mặt. Ta... Tù là có hơi sợ. Hắn ta bị cường dài yêu tộc bắt được. Lúc đó đã bị dọa sợ. Nhìn lầm phàm trước mắt. Người đã cứu ta, ta tên người là người tốt. Không có ác ý với ta. Vậy thì tốt. Dù khuôn mặt là từ tâm sinh ra, dùng mạo có mị lực như ta lại có thể lớn lên từ người mang tâm tư sao? lâm phàm vừa cười vừa nói. tù la gật đầu cảm giác nói rất đúng hình như có chút đạo lý dẫn đường đi ta đi ngừa về lâm phàm cười ha hả nói rất chân thành hoàn toàn không hùng ác như vừa rồi nhưng nếu dám vẻ lâm phàm lớn lên có chút xấu xí sợ là tù la thấy dáng vẻ của hắn cũng có thể bị dọa sợ chờ sau khi lâm phàm rời đi một lúc hai bóng người lén lút xuất hiện triệu khúc và doanh trọng lưu thấy xác chết của cơn giả yêu tập bị lột sạch ngay cả lòng cốt cũng bị móc ra sắc mặt của bọn họ đại biến thấy rồi chứ chính là lâm phạm làm nếu chúng ta tìm hắn để gây sự kết quả trực tiếp sẽ thàm đến mức nào ừ dĩ nhiên chết thảm như vậy đi thôi chớ xen vào việc người khác yêu tập đã không áp chế nổi hắn ta đã có thể đoán được tương lai của yêu tập rồi hai người liếc mắt nhìn xác chết cực kỳ thảm thương của cơn giả yêu tập không rớt mà run, vội vàng rời đi, nào còn dám ở lại. Nhiều nhất lúc đi giá cố gắng tuyên truyền một chút sự tích hùng tàn của Lâm Phàm, thật sự là cường giả đạo cảnh cũng không áp chế nổi hẳn nữa. Lúc này Lâm Phàm đang nói chuyện với Tu La, vẫn luôn là hắn chủ động, dùng các đề tài mở ra cánh cửa lòng của đối phương, chưa bao giờ để đối phương có cảm giác tín nhiệm. Tô La này còn chưa trưởng thành, tâm tính khá dễ lừa. Qua cuộc trò chuyện, hắn cũng biết tên của đối phương. Minh La Tên rất bình thường Sau đó trong cuộc trò chuyện của hắn với Minh La tù là tộc không phải biến mất Mà là đi ăn náu Từ khi yêu tộc bắt đầu truy bắt bọn họ Bọn họ liền bắt đầu từ từ biến mất ở Minh Sơn Khiến người ta khó có thể tìm thấy Mà từ đường mà Minh La dẫn đi xem ra Đúng là như vậy Đều đi đường mà người thường khó phát hiện Nếu để hắn tới chắc chắn không tìm được Những thứ trong Minh Sơn đều rất nguy hiểm Hòa cỏ đều không thể ăn được Mình là giản giải cho Lâm phàm những việc nhất định phải chú ý ở Minh Sơn Rất nhiều những chi tiết nhỏ mà bình thường đều rất dễ bỏ qua Lâm phàm lên tiếng trả lời và biết được từ Minh La rằng Thì ra người đưa đò cũng là một vài người sắp chết Dùng một cây minh thảo cho Minh Sơn Mà dù có thể tiếp tục tồn tại Nhưng cũng rất ỉ lại nơi đây Dường như nhận được chỉ dẫn từ nơi sâu xa Đưa đón người ở Minh Hà Thì ra là thế Hẳn còn tưởng người đưa đò là sự tồn tại gì chứ Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của mình là xuyên qua một sân động, trượt thẳng xuống dưới. chầm chốc lát, xảy ra thay đổi lòng trời lở đất. Thì ra là có động thiên khác. Đây chính là nơi tù la tộc chúng tôi sống. Lâm phàm nhìn tình hình xung quanh, ngoại trừ không có bầu trời thì như một mảnh trời đất rộng lớn, có một quang cảnh khác. Dần dần hắn thấy được tập nhân khác của tù la tộc. Ngược lại, khi những tù la kia thấy Lâm phàm đều lộ ra vẻ cảnh giác, Với bọn họ mà nói Không mong đợi có người của chủng tộc khác xuất hiện Sau đó vội vàng chạy trốn Mình là thấy tên cảnh trước mắt Thì bất đắc dĩ nói Những người của tộc ta chỉ là như vậy Gặp phải các người đều sẽ rất cảnh giác Chẳng qua không sao Ta sẽ giải thích rõ với bọn họ Ừ Lâm Phàm mỉm cười Quả thật cảnh giác rất cao với người ngoài Nếu như người hắn cứu là một tù la trưởng thành khác Sợ là đối phương chưa chắc sẽ dẫn Theo hắn đi tới nơi này Quả nhiên, trẻ con vẫn dễ lừa gạt hơn. Không lâu sau, một đám tu la ảo ảo chạy đến đều là cường giả tu la tập, nhưng về mặt thực lực chắc chắn không thể so với Lâm phàm. Mình là, vì sao người phải dẫn nhân tộc này về? Một tù la lớn tuổi đứng đầu tức giận quát lớn. Lão thật sự không ngờ mình là lại dẫn người về. Với bộ tộc tu la mà nói, chuyện này vô cùng nguy hiểm, rất có thể tạo thành tài họa ngập đầu. Mình là vội vã chạy tới nói nhỏ với Tập Lão, còn thỉnh thoảng chỉ về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó mặt mỉm cười nhìn, không chút luống cuống. Thấy mình là nói nhiều lời như thế hiển nhiên là thêm mắm thêm muối, đem tình huống vừa rồi thổi phồng rất nguy hiểm. Cuối cùng được người cứu, hẳn là vậy. Bằng không cũng không biết tại sao có thể có nhiều lời muốn nói như vậy. Sau một hồi Tù là tuổi già đi tới về mặt ôn hòa hơn rất nhiều so với vừa rồi. Đà tạ người, đã cứu tộc nhân của chúng ta. Không cần cảm ơn, gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ. Ta thật là đệ tử của thiên hoàn thánh địa, không đội trời chung với yêu tộc kia. Lâm phàm nói rất cầm giận, giống như thật sự chính là như thế. Tù là tộc lão thấy Lâm phàm nói thật sự nghiêm túc như vậy, cũng thật sự tin rồi. từng nghe qua danh hiệu của thiên hoàng thánh địa hình như đúng là ánh sáng chính đạo mời vào bên trong có lão tù là tộc dẫn đường lập phàm đi ngang qua những tù la kia tuy dòng bọn họ có hơi nghi ngờ nhưng cũng không tiếp tục cảnh giác hắn ít nhất là chiếm được hữu nghị ban đầu của tu la tộc nhà tu la tộc đều rất đơn sơ dưới sự chỉ dẫn của tộc lão hắn đi tới nơi mà tộc lão ở lầm đạo hữu đi đến mình sờ này là muốn tìm thứ gì sao Tộc lão hỏi, bất luận nhân tộc hay là yêu tộc cũng sẽ thường lui tới Minh Sơn. Đây là nơi bọn họ sinh hoạt, nhưng bên ngoài nơi này cũng là một chỗ cấm địa, tràn đầy nguy hiểm, nhưng cũng có vô số cơ duyên. Lâm Phạm nói, Không lừa tộc lão, ta muốn tìm u mình quỷ hòa ở Minh Sơn. ủ mình quỷ hỏa, Thì ra là thế. Mấy trăm năm trước, từng có nhân tộc tìm được ở đây. Hồi đó, ta thấy tình hình của hiện trường. đấu vô cùng kịch liệt. Trong khoảng thời gian này đã không xuất hiện U Minh Quỷ Hỏa. Tập lão chậm rãi nói. U Minh Quỷ Hỏa vô cùng chân quý, dĩ nhiên là rất khó tìm, cho nên ta tới đây chính là vì thử vận khí một chút." Lâm Phàm nói, tập lão trầm tư. Tu la bọn họ sinh hoạt ở nơi âm tà như vậy, nhưng nội tâm lại không âm tà, gặp được người có chút giúp đỡ với tu la tộc của bọn họ, bọn họ sẵn sàng báo đáp đối phương. Lâm đạo hiểu, thật ra có nơi người có thể đi xem, nhưng trong đấy có thể sẽ rất nguy hiểm, ngay cả hồn thể cũng không dám tới gần. Tộc lão nghĩ đến một nơi mà lão đã từng đi qua, đó là lão vô tình phát hiện ra không dám tới gần, bởi vì nơi đó vô cùng âm hàn. Lúc đến gần lập tức giống như càng người bị vùi lấp trong hầm băng. Điều này khiến tộc lão vô cùng khiếp sợ. Từ trước đến giờ, tù là tộc của bọn họ đều sinh hoạt ở Minh Sơn, chịu đựng sự ăn mòn của Minh Khí, tự nhiên có lực thích ứng với nhiệt độ thấp, rất mạnh. Nếu bọn họ rời khỏi Minh Sơn, không có được sự nuôi dưỡng của Minh Khí, cơ thể cũng có thể xảy ra vấn đề. Tộc lão, nơi đó ở đâu? Lâm Phạm hỏi. Theo cách tìm kiếm bình thường, hắn tuyệt không thể tìm được U Minh Quỳ Hòa. Nếu thật sự tìm được, sợ lật đã sớm bị người lấy mất, nào có có thể để lại cho hắn. Chỉ có thể đi những nơi cổ quái hiếm lạ xem thử vật khí. Có lẽ sẽ có thể tìm được. Tập lão nói. Nơi đó có hơi bí mật. Ta dẫn người đi. Đà tạ tập lão. Lâm phàm thật sự không ngờ tu la tập thần thiện như vậy. tuy dọn lớp trước có chút cảnh giác, nhưng cũng là chuyện bình thường. Dù sao nguy hiểm quá nhiều. Ai biết người nào, tốt người nào xấu. Sau đó... Tập lão dặn dò vài tiếng với người trong tộc rồi dẫn theo Lâm Phàm rời đi. Lâm Phàm tràn đầy lòng hiếu kỳ với chỗ tộc lão nói, cũng không biết có thể tìm thấy thứ mong muốn ở đó hay không. Tới rồi. Tập lão chỉ vào phía trước rồi ôm chặt lấy cơ thể, Rét lạnh đến tận xương làm lão ta rất không thoải mái. Nơi này chính là Lâm Phàm nhìn xung quanh, không thấy được bất cứ chỗ nào hiếp lạ, cổ quái. cảm giác kỳ quái duy nhất chính là độ ấm nơi này thật sự rất thấp nếu không phải hắn có tu vi thâm sâu ẩn chứa tuyết học trí dương sợ là cũng có chút chán ghét nơi đây đúng vậy chính là cửa động thẳng đứng kìa ta ở minh sơn nhiều năm như vậy nơi này là địa phương thần kỳ nhất mà ta phát hiện tập lão nói đào tạ tập lão chuyện kể tiếp ra cho ta là được Lâm phàm thấy tộc lão chuyện được xét lạnh, như sắp chồng đỡ không được vậy. Ngược lại cũng không để người ta tiếp tục tới gần. Người ta bằng lòng dẫn hắn đi vào nơi này đã là chuyện rất tốt rồi. Lâm đạo Hữu cẩn thận. Tộc lão dặn dò, sau đó trốn rất xa. Nơi đấy không nên ở lâu, ở một thời gian lâu rồi cơ thể đều có chút, chịu không nổi. Lầm phàm đi vào cửa động, theo như lời tộc lão. Cuối đầu vừa thấy bất ngờ phát hiện động này sâu không thấy đáy Gió lạnh không ngừng liên tục thổi quét từ dưới đáy lên Độ ấm ở nơi này còn thấp hơn bên ngoài gấp mấy lần Hắn lặng im suy nghĩ sức cuộc có nên đi xuống nhìn xem hay không Nhưng nếu gặp được nguy hiểm thì nên làm thế nào cho phải suy đi nghĩ lại Vẫn quyết định đi xem Nếu thật sự có vấn đề thì trực tiếp dịch chuyển đến thiên kiêu vực là được Ngược lại cũng không kinh khủng như vậy Không hề nghĩ ngợi Trực tiếp nhảy xuống Sau khi tiến vào thổng đạo, gió lạnh rồn dập lên, không ngừng ăn mòn lực lượng trong cơ thể. Nếu không phải lực trí dương của hắn rất mạnh, thì khẳng định sẽ có chút phiền phức khi gặp được loại tình huống này. Hy vọng có thể có chút thu hoạch. Hắn cho rằng có địa phương, nhất định không phải tự nhiên mà rất lạnh. Có như vậy tất nhiên là có nguyên nhân của nó. Chỉ riêng nói cửa động này, trông không thu hút chút nào mà lại có thể thổi ra gió lạnh như vậy. Chắc chắn nguyên nhân không nhỏ. theo hắn không ngừng chìm xuống độ ấm càng ngày càng thấp nhưng vẫn còn trong phạm vi thừa nhận được một lát sau lầm phàm đến nơi đến làm đến nơi đến trốn tới tận cùng cái đáy trước mắt trống trải vô bờ lại là một nơi động thiên có tình huống khác tình huống minh sơn thế nào mỗi nơi bên trong đều cất dấu huyền bí thế giới lầm đất đây à lâm phàm không biết nên nói gì cho phải nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì hắn cũng có chút không tin được lúc này Hắn mới bắt đầu đánh giá tình huống xung quanh xung quanh có rất nhiều tàn thủy tinh dựng đứng phản xạ ra bóng người của hắn thật là một nơi thần kỳ lâm phàm cảm thán quan sát cẩn thận sau đó phát hiện một con đường kéo dài về phía trước phảng phất có những thứ không biết đang chờ đợi hắn lâm phàm đi về phía trước cơ thể dần dần hòa nhập vào trong bóng tối nếu đã tới vậy không có cách nào nói lùi bước mặc kệ cái gì cũng phải thăm dò cho ra, rõ ràng khi hắn đi tới chỗ sâu nhất thì lập tức khiếp sợ bởi một màn bên trong tới cuối đường nhìn thấy một con minh hoàn đậu trên tế đàn hình tròn toàn thân tản ra hơi thở âm hàn khi lâm phàm đến thì minh hoàn chậm rãi mở tỏ mắt một luồng uy thế cực mạnh hoàn toàn bộc phát ra ngoài trong thời gian ngắn độ ấm xung quanh nhanh chóng hạ thấp đã thấp tới cực hạn rồi người là ai minh hoàng mở miệng thành âm là giọng nữ nhưng không thể bởi vì nghe thấy giọng nữ nên xem thường con minh hoàng trước mắt dưới mắt lâm phàm chỉ sợ tu vi đối phương đã có thể liều mạng với sư tôn tiền bối tại hạ là lâm phàm của thiên Hoàn thánh địa đi ngoa qua nơi đây nếu có quấy giày, mong tiền bối chớ trách lâm phàm cung kính nói gặp mạnh thì thái độ phải tốt một chút đồng thời chuẩn bị tốt tùy thời lui lại Chỉ cần đối phương ra tay, hắn bảo đảm rời khỏi nơi này trước tiền, trực tiếp truyền tống đến thiên cư vực. Bởi vậy mới nói tại sao nơi này lại âm hẳn như thế. Hóa ra là có một con Minh Hoàng ở chỗ này. Minh khí mà nó phát ra chính là ghi âm. Hắn quan sát từng cử động của Minh Hoàng. Bất ngờ phát hiện hình như lúc đối phương nghe nói hắn là đệ tử của Thiền Hoàng Thánh Địa thì hơi có thay đổi một chút. Thiền hoàn Thánh Địa. Vậy người có biết một cô bé gọi là An Đình không? Minh Hoàng hỏi An Đình Hắn nhớ ra còn không phải là sư muội của hắn nữa Có được phần thiên tử hòa, lai lịch rất sâu À đúng rồi, hắn nhớ sư tôn từng nói An Đình sư muội là kết tình giữa Minh Hoàng và một vị nhân tộc Nhìn xem hình thể của Minh Hoàng trước mắt này Nghĩ đến nam nhân nhân tộc kia Giúp cuộc cơ thể lớn cỡ nào mà có thể nhất đầy chứ Ngẫm lại thì đều cảm thấy thật đáng sợ. Thưa Tiền Bối, An Đình chính là sư muội của ta, ta và An sư muội có quan hệ rất tốt, Không biết tại sao Tiền Bối lại biết sư muội ta? Lâm Phàm ra vừa nghi hoặc ra hỏi, bây giờ xem như hẳn đã biết, chắc chắn Minh Hoàn trước mắt này là mẹ ruột của An Đình. Vận khí thật tốt. Vốn tưởng rằng gặp phải bất hạnh, nhưng không ngờ lại gặp được người quen. Minh Hoàn nói, người không biết thần phận của an đình à nàng ta cảm thấy đau đầu vì nữ nhi của mình thế mà nó muốn đi tới thế lực của nhân tộc tu luyện trải nghiệm sinh hoạt cũng không biết là nghĩ như thế nào cha mẹ đều là kẻ mạnh đứng đầu đường thời để bọn họ bồi dưỡng trả lẽ không tốt hơn so với đi tu luyện ở thánh địa nhân tộc ư lúc này đối mặt với minh hoàn dò hỏi hắn có thể nói không biết sao muốn nói không biết thì tất nhiên quá giả dối cả cao tầng thánh địa đều biết thân phận của an đình biết đối phương là con cháu của minh hoàng khẳng định coi như bảo bối mới che chở rốt cuộc minh hoàng vốn chính là một trong những kẻ mạnh đứng đầu đường thời chiều của tốt nữ nhi của nà ta chẳng phải là kết một cái thiện duyên an sư muội thân phận à ta nhớ trưởng bối từng nói an sư muội là con cháu của minh hoàng tiền bối mà tiền bối lại là hay tiền bối là tỷ tỷ của an đình sư muội. Lâm Phàm ra vừa kinh ngạc nói, Minh Hoàng trợn trắng mắt nói, ta là mẹ của nàng. À, hóa ra là mẹ à? Ta thấy tiền bối trẻ tuổi như thế, con từ là tỷ tỷ. Hy vọng tiền bối chớ trách. Lâm Phàm nói ra lời nịnh nọt, đồng cứng như thể cũng không dám cảm thấy xấu hổ chút nào. Chỉ cần mình không cảm thấy xấu hổ thì người khác cũng sẽ không có loại cảm giác này. Minh Hoàng cảm thấy tiêu tử trước mắt quá xảo quyệt, bản thể của lão nương không phải một người, nhìn kiểu gì cũng nhìn không ra bình thường, mà người lại có thể chọn, trợn mắt nói dối. Ngược lại, cũng là một loại bản lĩnh. Nếu là sự huynh của an đình thì đó là người trong nhà, người tới nơi này làm gì? Đương nhiên Minh Hoàng biết tên đệ tử gọi là lâm phàm trước mắt này đại biểu cho cái gì. Đệ tử thiền kiều của Thiên hoàng thánh địa, nỗi hận lớn trong lòng yêu tập. Tuổi còn trẻ, nhưng tu vi cao thâm đã có thể chém giết kẻ mạnh đạo cảnh Đây là chuyện không thể tưởng tượng trong thần võ giới. Ánh mắt nàng ta nhìn đối phương giống như cách mẹ vợ xem con dày vậy. Quả thực dùng mạo vành mị lực của tiểu tư này rất ghê gớm. Nếu không phải cả nàn đã có người yêu, thì chỉ sợ có bị tiểu tư này cầu dẫn. Ngược lại, nàng ta muốn đối phương và nữ như của mình ở bên nhau. Ừ, rất thích hợp, thật sự rất không tệ. Lâm Phạm đều biết Minh Hoàng nghĩ gì, cũng chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương quá sáng, mỗi lúc đều dừng ở trên người hắn, khuôn mặt dò hỏi của Minh Hoàng. Đừng nhân hạn không muốn che giấu bất kỳ thứ gì. Tiền bối, ta tới Minh Sơn là muốn tìm u Minh quỷ Hòa, cố ý tới thử thời vận. Lâm Phạm nói, đối với loại tồn tại khủng bố không biết đã sống bao lâu này, nói dối là không có ý nghĩa, khai báo đúng sự thật ngược lại có thể đạt được thiện cảm của đối phương. ù mình quỷ hòa, minh hòa nhìn lâm phàm biết vật ấy là đặc sản của minh sơn, Như suốt năm năm hay ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện. nó trắng ra một chút chính là nhìn vận số. cho dù một ít kẻ mạnh đạo cảnh cũng không tìm được một đóa hoa, vậy đã đủ chứng minh mức độ trần quý của vật ấy. tiền bối, nếu nơi này không có thì ta lập tức đi. đối với lâm phàm cho dù nơi này có u minh quỷ hòa thì chỉ sợ cũng không tới lượt hắn người ta có thể không cần nữa còn không bằng rời đi sớm lại tốt hơn đương nhiên hắn cực kỳ hy vọng đối phương có thể biểu hiện dáng vẻ của tiền bối một chút trực tiếp nói một câu u minh quỷ hòa ta có người được cũng không sao tất nhiên đây chỉ là ý nghĩ quản mà thôi suốt cuộc từ đâu ra chuyện tốt này chứ minh hoàng nhìn lâm phàm Người là suy nghĩ Sự huynh của nữ nhi ta Vậy ngươi nói một chút Nữ nhi của ta thế nào Nghe đối phương nói lời hay Trong lòng lâm phàm sừng sốt Loại dò hỏi này nói thật chính là một loại đề bà tặng điểm Thường thì đầu óc không có vụng về đến mức hết nói nổi Đều biết nên trả lời ra sao mới hoàn mỹ nhất Chẳng qua rốt cuộc nạn ta có ý gì Chẳng lẽ nạn ta muốn mạnh mẽ nối tơ duyên hay sao Hắn không suy tư mà quyết đoán trả lời An sư muội, xinh đẹp như hoa, vừa thiện lương lại vừa hiểu chuyện. Lâm Phàm nói liên tục không dứt, hoàn toàn không tạm dừng, hắn gom hết những từ ngữ đã học được qua 9 năm giáo dục bắt buộc, lại ném toàn bộ cho đối phương. Nếu Đô Phi Hồng ở đây chắc chắn sẽ lộ ra vẻ mặt thận sắt không thành thép, thật sự mất mặt. Trái lại tầm chạm mình hoàn rất tốt, ai không hy vọng con cái của mình được người khác điên cuồng khen? Chẳng sợ khen đến bà hòa trích trẻ Làm người ta có chút ngượng ngùng Thì cũng chỉ đáp một câu không tốt như người ta nói mà thôi Tuyệt đối sẽ không đáp một câu Người đây là đang khèn chết con trai ạ Đủ rồi đủ rồi Tiểu tử ngươi cũng biết nói đấy Cũng chứng minh Đúng là nữ nhi ta rất yếu tố Ngươi là sư huynh của nữ nhi ta Thì cũng chính là hậu bối của ta Nơi này có u mình quỷ hỏa Ngược lại Cũng không lừa gạt ngươi Minh Hoàng sâu ký nói, Lâm phàm mừng rỡ, quả nhiên thật sự có. Nếu không có một chút thứ tốt thì sao kẻ mạnh giống như Minh Hoàng lại nghỉ ngơi ở chỗ này chứ? Lúc này, Minh Hoàng biến ảo thành hình người, biến thành một người phụ nữ xinh đẹp, cả người đều có một loại khí chất khó có thể nói rõ. Điểm thích nổi duy nhất là tràng điểm, có sẵn của Minh Hoàng có chút bá đạo. Ánh mắt đầu tiên mang lại cho người ta cảm giác không giống người tốt, mà là bộ dáng âm ngoan hùng tàn. khẩu vị phụ thần an sư mỗi thật tốt có lẽ thật sự là tình tình yêu loại tràn điểm này cậu có thể nuốt được quả thật có chút sở trường đặc biệt sau đó lập tức thầy minh hoàng giơ tay tản đá trên mặt đất rách nát một ngọn lửa âm u trồi ra xung quanh ngọn lửa có rất nhiều bóng mờ quấn quanh đó đều là một vài bóng người đàng... bóng dáng người chết ù mình quỷ hỏa Lầm phàm lầm bầm lầu bầu Đặc biệt muốn có được Đây chính là thứ tốt Bây giờ hắn chỉ thiếu mỗi u minh quỷ hỏa Nếu có thể luyện hóa thì hắn có đầy đủ Hết tàm hòa Trên bầu trời thiên hạ Không dám nói là duy nhất Nhưng tuyệt đối cũng là vài vị ít ỏi Không đúng Sau khi báo kích ngọn lửa xảy ra Thay đổi ngay trời lệch đất Ngọn lửa mà hắn có được tuyệt đối là duy nhất trên thế gian Muốn minh hoàng phát hiện đôi mắt nhỏ khảo khát của lâm phàm khóe miệng màng ý cười nói lâm phàm đều muốn ra tay ngoan độc không cần thì ta tới nơi này làm gì Minh Hoàng phát hiện đôi mắt nhỏ khao khát của Lâm Phạm, khóe miệng mang ý cười hỏi. Lâm Phạm đều muốn ra tay đoạt. Vô nghĩa, không cần thì ta tới nơi này làm gì. Đương nhiên hắn không có khả năng thể hiện quá mức. Rốt cuộc quan hệ với Minh Hoàng cũng không sâu, cũng chỉ có một tầng quan hệ liền lụy tới sư muội mà thôi. Đây là của tiền bối. Cho dù ta muốn thì cũng phải đợi tiền bối đồng ý mới được. Lâm Phạm nói. Ai, đáng tiếc. Mình Sơn thật sự có u mình quỷ hòa Nhưng bị giấu quá sâu Trước mắt chính là Minh Hoàng Giống như loài cực mạnh trong trời đất Cho dù sự tôn có đến Thì cũng không dám nói có thể áp chế đối phương Mà đối với Minh Hoàng Ngược lại nàng ta không phải nhất định Phải có u mình quỷ hòa Mà tính toán trong lòng xem Đưa đoạn u minh quỷ hòa này ra Có lời hay không Cẩn thận tưởng tượng Phát hiện rất có lời Tuyệt đối không lỗ vốn Xem nhớ cái cái thiện duyên Thần là Minh Hoàng nhất tộc, nà ta kết hợp với nhân loại rồi có một nữ nhi Nhưng bởi vì nguyên nhân đặc biệt mà cơ thể nữ nhi chỉ có chút y lại Không thể thừa nhận minh khí giống như Minh Hoàng Còn cần phần thiên tự hỏa áp chế Nếu đưa ô Minh quỷ Hòa cho nữ nhi luyện hóa chỉ sợ sẽ làm minh khí tăng vọt Nhưng cũng không thể dự đoán được hậu quả nó mang đến Bởi vậy, Minh Hoàng không muốn mạo hiểm nà ta có một chuyện chưa nói nà ta rất xem trọng lâm phàm Rất cuộc tuổi trẻ như thế mà có thể tu luyện đến loại tình huống này Đúng là rất hiếm thấy Hoặc là nó chưa từng nghe thấy Cũng chưa từng nhìn thấy Thành tựu trong tương lai tuyệt đối không đơn giản Hoặc là nói cũng có thể vô địch đương thời Vốn hỏa này là phải cho nữ như của ta Nhưng người thân là sư huynh Của nàng Cũng vô cùng chăm sóc nữ nhì ta Nếu người muốn Thì ta tặng cho người mình hoàn sơ tay u minh quỳ hòa bay về phía lâm phàm lâm phàm sợ ngây người không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhận lấy u minh quỳ hòa tuyên bối, người đưa hỏa này cho ta vậy sư mũi thì sao ngoài miệng lâm phàm nói thế nhưng động tác trong tay không hề do dự thật sự rất quyết đoán nhận lấy u minh quỳ hòa tới tay mới là thật sự cái khác đều là khoác lác không sao Ta nghe nói lão tổ thịnh giá có được u mình quỷ hòa, nhờ có cơ hội thì làm thịt lão già kia. Đương nhiên, ngọn lửa sẽ rơi vào tay ta. Minh hoàn nói rất bình tĩnh, lâm phàm đều nghe tới mức sợ ngây người. đậu má, quả nhiên không phải người tốt gì. Nói trắng ra như vậy, hắn suy nghĩ suốt cuộc phụ thần sư muội là dạng người gì mà có thể chinh phục Minh hoàn đáng sợ như thế. đương nhiên hắn biết thịnh gia mà Minh Hoàn nói là thịnh gia nào, có không phải là kẻ phái người đuổi giết mình à? làm rất tốt, nếu không phải bây giờ có quá nhiều chuyện thì hắn cũng đã sớm ra tay với thịnh gia, chưa đầu sẽ chỉ họa đến bây giờ. bây giờ loại kẻ mạnh như Minh Hoàn theo dõi lão tổ của đối phương cũng thật là một chuyện tốt. tiền bối, mình giờ này tràn ngập cảm giác thần bí, hẳn u mình quỷ không phải là thứ chân quý duy nhất nhỉ? Lâm Phàm to mò hỏi, hắn biết u minh quỷ hòa có giá trị cực cao, nhưng nhìn Chung Minh Sơn có đủ loại thần bí, tuyệt đối sẽ không chỉ vì u minh quỷ hỏa mà tồn tại, nhất định phải có cái khác, một bí mật lớn mà tạm thời hắn không thể phát hiện. Ánh mắt Minh Hoàng sáng ngời nhìn Lâm Phàm, quả thực nghĩ không tệ, Minh Sơn không đơn giản như người nghĩ đâu, u minh quỷ hòa chỉ là sản vật đặc thù của Minh Sơn mà thôi. Nhưng rốt cuộc Ẩn chứa thần bí lớn cỡ nào Thì đến bây giờ ta cũng chỉ mới có chút manh mối Mấy chuyện này rất xa xôi đối với người Tạm thời người không cần biết Lời này làm Lâm Phàm cảm thấy có chút không vui Đây không phải là xem thường người khác sao Nhưng hắn không truy hỏi Kẻ mạnh đều có chút bí mật mới nhỏ Sorry mọi người buồn ngủ quá Nhưng hắn không truy hỏi Kẻ mạnh đều có chút bí mật nhỏ Minh Hoàn là một vị cao nhân Cao nhân vẫn duy trì hình tượng không phải là chuyện rất bình thường Đương nhiên Đúng là hắn vô cùng tò mò với Minh Sơn Còn về giúp cuộc giấu giếm cái gì Đương nhiên chỉ có chờ đến khi hắn tu luyện tới cảnh giới đó mới có thể biết Đối với những thứ khác hắn cũng không quá mức truy tìm Chỉ muốn một thứ duy nhất là vĩnh sinh Nhưng trước mắt hắn không thấy bất cứ hy vọng nào Minh Hoàng cảm thấy Minh Sơn giấu riêng bí mất luân hồi. Đó là luân hồi thật sự chứ không phải giả dối. Đáng tiếc, nà ta ở chỗ này tìm kiếm cả trăm năm cũng không tìm được bất kỳ thứ nào đáng chú ý. Nhiều nhất chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy một ít kỷ lục khi xưa từ trên một vài phiến đá rách nát. Chỉ là đáng tiếc. Sau việc này thì không có bất cứ tiến triển gì. Tiền bối, nếu không có chuyện gì thì ta đi trước. Lâm Phàm gấp, không chờ nổi, muốn đi luyện hóa u Minh quỷ hỏa. Hành trình đến Minh Sơn giờ đã đạt được mục đích. Về phần bí mật khác của nơi này, bây giờ hắn thật sự không có một chút thường thú nào. Chuyện sau này để sau hãy nói. Minh Hoàng cười nói: Đi thôi. Nhìn thấy nữ nhi của ta thì nói với nàng một tiếng, truyền tâm tu luyện. Cho nàng tới thánh địa cũng không phải là để nàng đi dạo chơi. Tuyển bối yên tâm, ta sẽ luôn giám sát sư muội. Lâm Phàm vỗ lông ngực, thể son hệ sắt bảo đảm. Hắn không dám nói cho đối phương biết nữ nhi của người say đắm dung mạo của ta, lần trước còn thiếu chút nữa tặng phần thiên tử hòa cho ta. Cũng không thể nói những lời này, nếu không mặc kệ An Sư Mộ có tình nguyện hay không, chắc chắn Mình hoàn sẽ cảm thấy người của thiên hoàn thánh địa đều ở nhớ thương phần thiên tử hòa của nữ nhi nhà mình. Gây ra hiểu lầm thì không tốt. Ừ, vậy thì tốt. Mình Hoàn rất hài lòng người trẻ tuổi tên Lâm Phàm này Cảm thấy có lẽ đối phương có thể phát triển một chút quan hệ với nữ nhi nhà mình Chỉ là nàng ta không biết Tùy nói nữ nhi người có thể nhìn thấy Lâm Phàm Nhưng cho tới nay đều đứng ở trong đám người mà cao giọng hò hết cùng với các sư tỷ sư muội khác Là một người trong nhóm bình thường Vẫn chưa bởi vì nàng là con cháu của Mình Hoàn mà nhân tập đã từng được Lâm Phàm chăm sóc đặc biệt Rời khỏi đây tù là tộc lão vẫn còn đang chờ đợi không ngờ chịu không nổi độ ẩm nơi, nơi này mà còn ở lại chờ tù là tộc này thật ra cũng không xấu tuy nói đều là bộ dáng hung ác nhưng không thể chỉ nhìn mặt ngoài trực tiếp truyền tống đến thiên kiêu vực bên cạnh bờ minh hà người lái đò chờ đợi ở trên thuyền Ông ta thật là kẻ có đạo đức nghề nghiệp Cần phải chờ đợi lầm Phàm đến Nhưng kỳ quái chính là cũng đã đợi được một đoạn thời gian Mà đến bây giờ một cái bóng quỷ cũng chưa nhìn thấy Đối với người lái đò Ông ta phát hiện Người đi thuyền này chính là rất hào phóng Ngay cả tuyệt thập như thế cũng bỏ được đem cho Thật là một bút làm ăn khiêm tốn Không lỗ Đợi lát nữa nếu hắn đến Có nên nhắc nhở một chút không nhỉ Trở về cũng phải đưa lộ phí Rốt cuộc thật sự rất khó gặp được khách hàng béo mỡ Bỏ lỡ là thật sự bỏ lỡ Tiếp tục chờ đi Người lái đỏ tràn ngập chờ mong Tựa như hòn vọng phu vậy Nhìn phương xa không chớp mắt Cực kỳ ly Hy vọng giọng nói quen thuộc ấy Lại xuất hiện ở trước mặt ông ta Thiền kiều vực Thật sự rất thuận tiện Ta thấy chuyện duy nhất Phạt thiền thiền tôn Làm tương đối đáng tin cậy Chính là tù luyện Phạt thiền kiều chức có thể sinh ra cộng minh với thiên kiêu vực làm lờ địa hình trực tiếp chuyển tổng qua lâm phàm rơi xuống đất tùy ý cảm thán thật sự rất thuận tiện mấu chốt là thiên kiều vực có bốn phương thông suốt mặc kệ đi đâu cũng vô cùng thông thuận có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian để chỗ này chỉ là chuẩn bị luyện hóa u minh quỷ hòa phát động bạo kích tiến hành dung hợp cảm mạnh trực tiếp U luyện tại chỗ Bây giờ thiền kiều vực còn chưa mở ra Sẽ không có người đến cuối rầy hắn tù luyện khoảnh chân ngồi Bắt đầu luyện hóa Một luồng lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra Từ trong thân thể hắn Lấy bản thân hắn làm trung tâm Từng tầng dao đậu khuếch tán ra bốn phương tám hướng Luyện hóa yêu cầu một chút thời gian Nhưng không cần quá dài Rất nhanh là có thể giải quyết Sau một hồi Nhắc nhở phát động bạo kích gấp 10 vạn lần ô minh quỷ hòa tăng lên thành luân hồi trì hòa Nghe được âm thanh nhắc nhở tù luyện tinh thần lâm phàm chấn động Luân hồi trì hỏa Chuyện như thế từ trước đến nay đều chưa từng xảy ra Bây giờ đây thật sự là lần đầu tiên Nghe tên là hắn đã biết chắc chắn hoa này rất bá đạo Ngay sau đó thiên địa nhân tam hòa trong cơ thể hiện lên Cấu thành cân bằng hình thành quan hệ tam giác liên hệ với nhau cân bằng lẫn nhau lập tức một luồng lực lượng dồi dào bộc phát ra từ trong cơ thể hắn cảm thấy bản thân đều sắp căng nổ tuy nói u minh quỳ hòa cũng có thể làm cho người khác cảm mạnh nhưng bây giờ lên cấp luân hồi chi hòa đã mạnh mẽ đến nỗi hắn không dám tin tưởng luân hồi trì hòa cấu tạo luân hồi dẫn dắt sinh hồn chuyển thế trùng tu Cùng với hiểu được luân hồi chi hỏa, hắn bất ngờ phát hiện tác dụng kỳ diệu của hoàn này đạt tới mức khó có thể tưởng tượng. Đối với hắn mà nói, thật sự rất ta thần kỳ, mà ngay nhiều diệu dụng yêu cầu chính mình chậm rãi hiểu được. Lại mạnh hơn, thừa thắng sông lên, không cần chờ đợi, đột phá đi. Tiểu Hào điểm vạn năng, trực tiếp đột phá đến đạo cảnh tầng 1. Chẳng phút chốc toàn bộ thiên kiêu vực đều đang chấn động mà thiền địa nhân tạm hỏa được hắn xung hợp bày lên mãnh liệt các loại dị tượng hiếm lạ cổ quái bùng nổ phẳng phất như chấn động toàn bộ thiên kiêu vực Uy thế kinh người có thể nói là kinh thế hại tục đột phá thiên nhân có thiên nhân kiếp nhưng lúc đột phá đạo cạnh lại không có bất cứ khác thường gì mọi thứ đều ổn định như bình thường lúc này Khi kẻ thần bí bị phong ấn tại thiên kiêu vực Cảm thấy được luồn dao động mạnh mẽ này cả người đều há hốc mồm Tuy không có nhìn thấy Nhưng hắn ta lại bị loại uy thế này làm khiếp sợ Có loại lực lượng khó có thể nói rõ Khuếch tán ra ngoài Loại lực lượng này mang lại cảm giác Ngay cả hắn ta cũng chưa Từng tưởng tượng qua Ngay sau đó Hắn ta có hành động Muốn gọi lâm phẩm tới đây Thật sự quá khiếp sợ Chưa bao giờ gặp được loại tình huống này Hắn ta sinh ra bất an rồi. Lúc này Lâm Phạm nhìn thấy dị tượng phương xa. Biết chắc chắn có tình huống lúc nãy đã bị đối phương cảm ứng được. Đại ca! Thôn Linh Hồ xuất hiện. Tu hành thiên yêu đồ thần. Làm cho tu vi của Thôn Linh Hồ cảm mạnh. Lâm Phạm lập tức ngửi được khí vị của đại ca. Không hề nghĩ ngợi mà liều mạng chạy tới. Trên đường tới đây đương nhiên nó cũng nhìn thấy đủ loại dị tượng kinh khủng bùng nổ. tùy sợ hãi nhưng có thể nghĩ đến chuyện đầy tuyệt đối là do đại ca làm, còn có thể có ai khát dọa nhưng có thể nghĩ đến chuyện đầy tuyệt đối là do đại ca làm ra, còn có thể là ai ngoài đại ca chứ? Không thấy một vài màn thú có hình thể rất lớn cũng bị luồng uy thế này dọa lui à? Không tệ, tu vi tiến triển rất nhanh. Lầm phàm phát hiện tu vi của thôn linh hồ tiến triển thật không tệ Loại tình huống này cũng là do có thiên kêu vực thêm vào Linh khí nông đậm hơn bất kỳ địa phương khác rất nhiều Có chút thành tiệu cũng là chuyện bình thường Được đại ca khen thôn linh hồ rất vui vẻ Sau đó tò mò phát hiện Vậy mà con thiền lòng kia không có ở đây Kỳ quái Nó biết thiền lòng là sủng vật của đại ca Tại sao không tùy thân mang theo nhỉ? Cẩn thận tưởng tượng, chả lẽ đại ca thấy nó không có tác dụng gì? Quyết đoán vứt bỏ nó sao? Nếu thật là như vậy, nó chỉ có thể nói một câu. Ta thật đáng tiếc. Cảm ơn đại ca đã khen. Cho tới nay ta đều lấy đại ca làm mục tiêu. Ngoại trừ siêu tầm thứ tốt ở nơi này ra, còn không quên tù luyện. Tất cả đều bởi vì tầng đại chứa như đèn sáng chỉ dẫn ta. Dường như thôn linh hồ rất biết phút mong ngựa. nhưng đừng nói gì cả cảm giác bị thổi phồng đúng là rất sảng khoái được rồi đi theo ta lâm phàm mang theo thôn linh hồ ngược lại muốn như xem tên kia muốn nói cái gì rất nhanh địa phương quen thuộc phòng ấn quen thuộc thế nào gần đây ta ở thiên kiêu vực người lập tức thể hiện điên cuồng như thế dụ dỗ ta lại đây rốt cuộc là để làm gì Lâm Phàm khoanh hai tay cười ha hả nó hỏi, trước kia có chút sợ hãi nhưng bây giờ hắn thật sự không có một chút sợ hãi nào. Hắn đã đạt tới đạo cảnh, nếu còn bị tên đang bị phong ấn dọa sợ thật là sống vô ích. Người rốt cuộc là thứ gì? Kẻ thần bí không mê hoặc Lâm Phàm mà trầm chậm dò hỏi. Hắn ta thật sự chưa từng gặp qua biến thái như vậy. Cho dù đối phương được phạt thiên thiên tôn truyền thừa thì hắn ta vẫn chưa đủ để vào mắt. Muốn lừa dối thì lừa dối Nhưng đến bây giờ hắn ta bất ngờ phát hiện Trong khoảng thời gian gặp qua đối phương này Sức mạnh đối phương tăng lên với một loại tốc độ cực khủng bố Hơn nữa chỉ với uy thế bộc phát giả lúc nãy Đã làm hắn ta cảm thấy được một loại đáng sợ Đó là uy thế hắn ta chưa từng cảm nhận qua Người người này nói chuyện không dễ nghe cho lắm Cái gì gọi là đồ vật gì Người bị phong ấn ở nơi đây Mà thái độ nói chuyện vẫn kiêu ngạo như vậy à Lâm Phàm cười hỏi Kẻ thần bí hỏi Đúng vậy Quả thực nói sai rồi Không ngờ bản tọa là có thể nhìn thấy yêu nghiệt như người Phạt thiền thiền tốn Thật sự may mắn Thế mà tìm được chuyển nhân như người Lâm Phàm cười nói Đúng vậy Vận khế quán thật sự rất tốt Người còn chưa nói người giúp cuộc là ai Nếu có hứng thú thì có thể nói với ta một chút Ta thật sự cảm thấy rất hứng thú Đối với việc ngươi là ai Kẻ thần bí cười hà ha ha. ha ha, thường thường ngươi muốn biết càng nhiều, Thế đều không có kết cục tốt. Nhưng ngươi làm ta thấy được một ít khác biệt. Nếu ngươi giúp ta làm một việc, Ta có thể nói cho ngươi. Thôi, không nói cũng thế, Ta cũng không có hứng thú gì với ngươi. Lâm phàm chậm rãi, lười để ý tới đối phương. Thế mà còn nói điều kiện, Không quan tâm là điều kiện gì, Cho dù di chuyển một cục đá cũng không thể. Kẻ thần bí bất đắc dĩ nói Tại sao người trẻ tuổi lại cẩn thận cảnh giác như thế? Rốt cuộc đã trải qua cái gì Mới khiến người ta trở nên như vậy? Ra cửa đi tới bên ngoài Không thể không cẩn thận một chút Người bị phong ấn ở nơi này Cũng không phải là kẻ nào trêu chọc bà Ra cửa đi tới bên ngoài Không thể không cẩn thận một chút, người bị phong ấn nơi nơi này cũng không phải là kẻ nào dễ trêu chọc. Tuy bây giờ ta là kẻ mạnh đạo cảnh, nhưng chưa chắc có thể bắt được người. Hết tập 111. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. cả nhà hôm nay đông vui thế uh, sorry mọi người hôm nay buồn ngủ quá đâm ra là không được đọc không được trôi chảy chào gã pk chào hải đăng chào huy lưu chào thái bằng dạo này chị hay like trễ á đúng rồi dạo này dạo này chị đang bận quá nên là có kịp mà thu được trước đâu toàn phải toàn phải like Đọc like luôn thôi mọi người nghe thu trước thì chắc là nó sẽ mượt hơn nhưng mà thôi chịu khó xíu vậy nhá Lấy Kim Thanh Kim Thanh Ly Lấy Kim Thanh đang đan tính đi ngủ à? Đợi mãi mọi người, Nếu mà mọi người Lần sao nếu mọi người chờ mãi không không không không thấy Thì đến giờ đi ngủ mọi người cứ đi ngủ đi Khổ thân <cười> Tiếng viết vlog Dạo này chị uh, bận quá nên là uh, Không thu được tầm mỗi muộn này mới xong việc ấy mình tranh thủ ngồi ngồi like đọc cho cả nhà luôn thành công lớn rồi quang anh nhờ mọi người cả đấy nhờ mọi người cả đấy là mọi người chịu khó uh, vào nghe và tương tác với khủng long mẹ nhé chào hùng phạm văn chào trần lê thái bằng <cười> ơ ơ gì vậy ok rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe một cái livestream đọc truyện nhưng mà nó hơi nó hơi hơi giật giật một chút chắc là ngày mai để để để mai mình chỉnh sửa lại thì mọi người nghe lại nhé bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ phải đi ngủ thôi nhỉ? Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Chúc cả nhà ngủ ngon và có mùa giấc mưa đẹp. Bye bye cả nhà. Thải Đăng chúc người đang ngủ ngon. Ngủ ngon nha Thái Bằng. Bye bye.